Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Chuyện Tâm An Official. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và chúng ta tiếp tục lắng nghe những câu chuyện vô cùng hấp dẫn được Tâm An gửi đến cho quý vị vào 21 giờ mỗi tối. Ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một tác phẩm được viết bởi tác giả Vân Bích có tựa đề nhịn nhục và nội dung của câu chuyện này như thế nào?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 Anh nhìn tôi hung dữ và quát lớn. Cô vừa mới đi đâu về đấy? Anh hỏi như vậy là như thế nào? Ngày nào em trả đi làm. Ừ. Thế tại sao hôm nay cô về muộn như vậy? À, công ty có con bé. Hôm nay nó nghỉ việc. Thế là cả nhóm kéo nhau đi ăn uống chia tay mà. Mấy người đó bây giờ đang còn hát hò sung sức ở quán. Em chỉ ngồi một chút rồi em về thôi. Cái gì? Cô ngồi một chút? Lại chim trên Facebook bia bọt cả bàn. Tôi còn nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông ngồi gần bên cô cơ mà. Cô giải thích cho tôi biết đi, thằng đó là thằng nào? Kìa anh, anh nói cái gì thế? Cô đừng có mà giả vờ. Mở điện thoại lên, mở ngay cho tôi. Tôi nghe chồng tôi quát tháo như kẻ điên, run tay mở điện thoại. Thì trời đất, chính cái con bạn đồng nghiệp quậy quái trong công ty, nó lại chim. Xong lại nhắc đến những người đi cùng vào bài đăng công khai trên Facebook Lúc đó trên bàn quà thực có rất nhiều bia Nhưng mà tôi từ trước tới nay chưa từng nhậu nhẹt xả láng Tôi chỉ nhấp môi một ít, uống cho vui Góp giọng một vài bài hát, sau đó canh giờ để về nhà Tôi sợ đi lâu, chồng tôi lại lo lắng Cơ mà hay một nỗi, chồng tôi trước nay chỉ biết vùi đầu vào game Có thèm để mắt đến mấy cái trò sống ảo trên mạng này đâu Anh luôn cho rằng Đó là cái trò nhảm nhí Tôi hơi nhíu mày Nghĩ xem rốt cuộc là người nào Châm lửa đốt nhà tôi Thì lúc này anh tiếp tục gằn giọng. Làm sao Không còn gì để chối cãi chứ gì Mấy con đàn bà đi nhậu Mà có mặt đàn ông Củi khô lửa cháy Lại còn chơi cái trò lang trạ bệnh hoạn Hiếm hòa đúng là nói đâu có sai. Cái tên hòa nhắc lên, tôi mới vỡ lẽ chuyện này. Lại là bàn tay của cái đứa em, bạn dâu đáng ghét đó. Tôi vài vế là chị dâu, nhưng về nhà này sau nó, chả biết trước kia nó sống ở đây thế nào. Cơ mà lúc tôi bước chân vào, nó rất hay nói lời móc mỉa tôi. Mỗi khi chỉ có hai người ở cùng với nhau. Còn cái lúc mà nhà đông đủ thành viên ấy, nó đều cười nói hiền hòa, nhưng mà trong câu từ đều giấu gai, khiến người ta lại nghĩ ngợi linh tinh về tôi. Làm con dâu, đúng là so với nó, tôi muốn nhà cửa êm thấm, đành mặc kệ cái tính kỳ quặc của em bạn dâu. Tôi quan niệm rằng thanh giả tự thanh, mình sống đúng ấy, thì chẳng cần phí thời gian giải thích. Xong tôi luôn thầm nhắc nhở bản thân mình rằng Nên hạn chế tiếp xúc Với những người không ưa mình Thế nên khi con hoa nó gửi yêu cầu Kết bạn trên Facebook Tôi bấm luôn cái nút xóa Không đồng ý kết bạn Chuyện như vậy chả có gì to tát đâu Nhưng nó lại về Dèm pha với chồng tôi Chị Lan nhà anh vui tính thật Chị em trong nhà với nhau Mà chả chịu đồng ý kết bạn Facebook gì <cười> Không biết là có cái gì khuất tất hay không? Cậu nói bông đùa nhưng lại gieo vào lòng chồng tôi, một hạt mầm hoài nghi. Tôi phải nói rằng dạo này tôi đang muốn cai hẳn Facebook, bớt lại thời gian vô bổ để chăm sóc gia đình. Mà không dùng rồi thì đồng ý kết bạn để làm cái gì cho phí công người ta? Nói như vậy, chồng tôi mới xui xui một chút. Cũng từ dạo đó tôi chẳng dám đăng những dòng suy nghĩ vần vơ. Không dám like hay bình luận Facebook của ai. Cho đỡ phiền phức, mệt hết cả đầu. Tôi cẩn thận phòng hòa, nhưng mà hòa lại cứ tìm đến tôi. Rõ ràng là không kết bạn Nhưng mà con hoa nó vẫn theo dõi tôi như rình mồi Chuyện chả có cái gì cả mà nó ra sức phóng đại, góp lửa thổi gió. Bây giờ ông chồng tôi lại hăng tiết lên. Tôi đang có chút men trong người. Tự dưng hôm nay không muốn nhẫn nhịn, chạy thẳng sang phòng con hoa Giáp mặt, nói cho rõ ràng. Thím Hoa này, ăn ý, thì có thể ăn bậy, nhưng mà không thể nói bậy được đâu. Kèo có ngày gặp chúng người, họ vả cho mấy cái chả còn răng để mà ăn đâu. Ừ, chị nói như vậy là sao? Thím đặt điều nói bậy gì? Thím là người phải rõ hơn tôi. Này, chị... Còn Hoa nó gọi tôi, tôi cũng nóng lòng chờ nghe nó nói cái gì. Thì thấy nó nhào đầu vào tường và khóc lóc thảm thiết. Tôi còn đang mờ mịt chưa biết con này nó rút cuộc là bị làm sao. Thì nhìn thấy chồng tôi chạy đến. Phía bên kia, con hoa ôm đầu, khóc toáng. Em chỉ nói sự thật thôi. Chị có tật giật mình. Chị nổi cơn đánh em chứ gì. Em không vì hạnh phúc gia đình của chị. Em nhiều lời vào làm cái gì. Trời đất ơi ngó xuống mà xem. Lòng tốt lại bị người ta dẫm đạp lên như thế này. Chồng tôi nhìn con hoa nước mắt giàn rùa Ánh mắt của anh lại càng đen tối Hùng dữ nhìn tôi Tất nhiên tôi không thể nào im lặng Cho người ta mặc sức dựng chuyện trầm giọng nói với con nhỏ kia Thím hoa này Thím ăn đằng sóng nói đằng gió Coi trưởng xét đánh đấy Ôi trời đất ơi Em có lòng Giờ còn bị người ta chửi rủa, Trời đất ơi Thím tôi còn chưa kịp nói hết lời thì chồng tôi giáng lên má tôi một cái tát đến tối tầm mặt mày tôi bừng mặt hét lớn anh đánh tôi tôi đánh cô thì sao cái thứ mồm miệng độc địa anh vì nó mà đánh tôi suốt cuộc có phải anh với nó có gian tình gì với nhau hay không một câu nói không không chế được lý trí của tôi lại càng chọc cho ông chồng tôi sôi máu anh giờ thêm một cái bát tay nữa Bên má còn lại của tôi Dạo nói càng ngày Càng nặng nề Mày ăn nằm với dài Mày về đây mày vu oan cho tao ngoại tình Đúng là cái con vợ mất nết Vì thần sắc anh ta mỗi lúc một sám xịt Báo hiệu cuồng phong bão tố Sắp chút xuống người tôi nặng nề Tôi bưng mặt lùi lại phía sau Miệng lắp bắp Tôi không ngoại tình Tôi không có Đang trong lúc vợ chồng tôi đang rằng co, thành ầm vang lên có vẻ như là khuyên can, nhưng mà thực chất là rót thêm xăng, cho vào ngọn lửa. Anh ơi, chị làn chót dại một lần, anh tha cho chị ấy đi mà. Cầu nói đó của nó là mặc định tôi đi tầng tiểu bên ngoài, là thân thể của tôi đã nhơ nhuốc. Tôi đưa mắt nhìn về phía của nó, bắt gặp một tia đắc ý nhàn nhạt. Điệu bộ thì đang muốn dàn xếp cho nhà cửa êm ấm. Nhưng mà đúng ý, đúng ý định thâm hiểm của nó rồi. Chồng tôi lúc này lại càng nhìn tôi với bộ mặt chán ghét. Mày ra mà nói hết chuyện này cho mẹ tao nghe, ngay lập tức. Nếu như mẹ tao tha cho mày, thì mày được ở lại. Còn không, cút khỏi nhà của tao. Lúc này mẹ chồng tôi đang ở bên nhà dì lý hàng xóm. Nên không biết chuyện gì Cũng là chính cái con nhỏ lanh chanh đó Chạy đi ới mẹ tôi về Mẹ chồng tôi đang ngồi trên ghế sofa lườm nguyết tôi Còn nó thì ngoan hiền Đỡ mẹ tôi ngồi xuống ghế Chả biết nó tranh thủ bôi nhọ tôi cái gì Chỉ thấy mẹ chồng nghiêm khắc nhìn tôi Mẹ hỏi con Có phải con ngoại tình Bị chồng con bắt gặp hay không Dạ thưa mẹ không có Con dám đứng giữa trời, con thể độc ạ. Con chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh Dũng cả. Nếu như con nói sai một lời, con nhận lãnh hậu quả tồi tệ nhất à? Thế chuyện này là như thế nào? Dạ tất cả là hiểu nhầm thôi mẹ. còn với nhóm đồng nghiệp, đi ăn tiệc chia tay một đồng nghiệp khác. Cô ấy sang công ty mới thôi. Có một đứa nó cao hứng, nó quay phim. Trong đó có một người đàn ông là bạn trai của cái cô bạn nghỉ việc đấy. Vậy mà cô kẻ dựng chuyện. Khiến chồng con nghĩ rằng Đám phụ nữ tụi con thác loạn Tát con Ra nồng nỗi này đi mẹ Trước bàn thờ tổ tiên nhà mẹ Con có dám thể hay không? Dạ có Con dám ạ Tôi khẳng khái vội vàng đáp lại Còn chủ động đi lên lầu Nơi có bàn thờ tổ tiên Mẹ chồng tôi thấy bộ dạng Cây ngay không sợ chết đứng của tôi Cơn nóng giận của bà dịu lại Im lặng nhìn tôi Cứng rắn thề thốt Còn đứng trước ông bà tổ tiên Nhờ họ lâm thề độc Nếu còn mà có ngoại tình Phản bội chồng con Cứ trừng phạt con tai ương chất chồng ạ Mẹ chồng tôi trước nay Rất tin vào những lời thề Bà quay sang chồng tôi Mở miệng giảng hòa Hài, Dũng này Chắc là có hiểu nhầm thôi Mẹ chồng con lan nó hiền lành tử tế Chắc chắn nó không làm mấy cái chuyện đấy đâu Dứt lời bà quay sang nói với tôi Và con hoa Cây làn đi thay quần áo Rồi dọn cơm Còn cây hoa Sao giờ này chồng con còn chưa về Dạ anh nam điện thoại Bảo hôm nay phải tăng ca mẹ Chắc là 10h giờ, 11 giờ đêm gì đấy mới về Ừ thế thì thôi Mọi người cứ ăn cơm trước gà bay chó sủa một phen đi qua Tôi bưng mặt vào phòng tắm rửa mang theo chai tinh dầu tràm, ít cay nồng, thoa lên vùng da sưng tấy, chờ cho dầu thấm hết, tôi rửa tay lại một lần nữa cho mất đi mùi dầu, vào bếp dọn cơm. Con Hoa đùng đình xách nồi cơm điện ra chỗ tấm chiếu dưới đất, rồi quay vào lấy chén đũa muỗng, đặt lên chiếc mâm. Lục đi ngang qua tôi, nó còn nhếch môi cười mỉa. Tôi điên lắm rồi, nhưng mà cha nói được gì, cố gắng nuốt ấm ức vào trong lòng. Bữa cơm trong không khí còn nặng nề lắm Khẩu vị nhạt nhẽo như nước ốc Chẳng ai muốn kéo dài thời gian cho phiền lòng nhau Rất nhanh cả nhà ăn uống xong xuôi Theo lịch mẹ chồng phân công Thì hôm nay tôi là người rửa bát Mẹ ăn xong thường có thói quen về phòng xem hài kịch Còn chồng tôi thì nghe tin tức thời sự Càng nghĩ tôi càng ấm ức Không biết tỏ cùng với ai Tôi gầy thủ trước oán gì với con hoa Mà tại sao nó lại gây xào xáo, tình cảm vợ chồng tôi như vậy? Giữa lúc tôi còn đang ngẫm nghĩ ở gian bếp, tiếng của nó vang lên ngoài phòng khách, không lớn lắm. Nhưng mà tai của tôi thính, nên tôi nghe được. Anh Dũng ơi, anh cho em mượn xe chị Lan, em đi mua tí đồ. Xe của em hết xăng mà em quên đổ mất rồi. Ừ, chờ tôi tí, tôi lấy chìa khóa cho. Chỉa khóa xe tất nhiên là nằm trong túi sách của tôi rồi. Tôi dù có không ưa con bé, đầm bị thóc chọc bị gạo kia, cũng không thể nào ấu chỉ chạy ra ngăn cản chồng tôi, từ chối không cho nó mượn xe được. Tôi mặc kệ, vẫn tiếp tục rửa phần bát còn lại. Nhưng mà lúc tôi đang hì hục tráng nước sạch cho chiếc bát cuối cùng, ông Dũng chạy ra, vùng tay, tiếp tục tạt cho tôi một cái như trời giáng Chiếc bát rơi xuống, xoang soàng, soàng. Còn trước mà tôi đong đóm vòng quanh, tôi choáng váng ngồi thụp xuống, một tay chống xuống sàn nhà, lại chạm vào mảnh sứ vỡ, cứa một đường sát buốt. máu nóng thực sự bốc lên đỉnh đầu, tôi không thể nào kiềm chế được nữa, tôi hét lớn. Đồ vũ phu, anh muốn làm cái gì? Còn dầm đãng này, mày còn dám mạnh miệng thề độc à? Thế đây là cái gì? Mày nói ngay cho tao nghe. Đây là cái gì? Ánh mắt của tôi nhanh chóng lia về phía tay của Dũng Nhắc thấy là một miếng nho nhỏ vuông vuông Tôi nheo mắt nhìn cho kỹ Thì thằng chồng lại càng phồng mang trọn má Ném vật trong tay về phía của tôi Lúc tôi nhặt lên xem một lần nữa Thực sự muốn trụy tim vì cái thứ đồ này Linh tính mách bảo cho tôi là sắp có chuyện gì ghê gớm lắm đây Nhưng tôi gắng chấn định mình Ngay thẳng nhìn chồng tôi Anh lấy cái này ở đâu ra? Hờ, cô còn vờ vịt à? Đúng là cái đồ dấu đầu hở đuôi. Nói không đi chung ấy, mà bây giờ cô lại để cái này ở trong túi của cô. Đó là bào cô xù đấy. Cái đồ mất nết. Hôm nay mà cô không nói ra thì cô cút, cút về nhà ngay. Nói xong, Dũng đi vào phòng lấy chiếc giò sách ném vào mặt của tôi gắn lên từng chữ. Bây giờ mày biến về nhà đi. Đừng có để tao lên cơn đâm chết mày. Anh nghe tôi nói. Anh nghe tôi giải thích. Cút! Ánh mắt chồng tôi lúc này dường như nổi lên tia máu đỏ. Trông vô cùng đáng sợ. Tôi đau khổ vì tiếng oan một lần nữa chút lên đầu mà không có cơ hội để biện minh. Nước mắt ướt nhòe, cổ họng nghẹn đắng. Đôi chân nặng nề bước cùng với chiếc giỏ sách. Thất thểu rời đi. Trong một phút chua sót nhìn về phía căn nhà đó, tôi bắt gặp con hoa. Nó kéo lên một cánh môi, đôi mắt đắc ý mang vẻ cười nhạo. Vết nhơ này, tôi phải rửa làm sao đây? Tôi thất thần bước, đau đớn sót xa dâng đầy trong lòng, đôi chân vô định, khóe mắt nhòe cay. Tôi đi mãi miết cho đến khi bên tai vang vẳng tiếng gọi của ai đó. Cô gì ơi, đi xe không? Cổ họng tôi đang nghẹn cứng Không nói được nên lời Chỉ gật đầu rồi mệt mỏi Lê thân mình Ngồi lên yên sau Cho bác xe ôm chờ tôi về Gia đình của ba mẹ Bác lại hỏi tôi thì một lần nữa Cô muốn đi đâu nhỉ? Dạ Chú cho con về Đoàn Như Hải, quận 4 à Thế rồi chẳng may chốc Bác xe ôm chờ tôi đến trước đầu ngõ nhà mình Lúc này lòng tôi phân vân, con nên vào hay không? Người ta thường nói rằng nhà là nơi để tìm về, cha mẹ luôn mở rộng vòng tay bao dung che chở cho mình trong tất cả mọi hoàn cảnh. Nhưng tôi biết tính ba mình, dừa nay ông vừa sức diện, nếu ông biết tôi bị nhà chồng đuổi về vì cái lý do trời ơi đất hỡi kia, liệu ông có chửa chấp tôi không? Đắn đo một lúc, tôi quyết định bước vào trong nhà. Dù gì ở nhà mẹ Vẫn còn tốt hơn Chứ mà đi nhà nghỉ Vừa đắt tiền Nhỡ như xui xẻo Còn bị vu oan Là đi ngủ cùng với dai lằng loàn chắc nết Lúc đấy sống Còn khổ hơn chết Thế là tôi đành nói dối Là chồng đi công tác nhiều ngày Đồng ý cho tôi qua nhà mẹ ruột chơi Cho đỡ buồn chán Và đi làm Cũng gần công ty hơn Giấu đi bàn tay dướm máu Tôi lên phòng tự mình sát trùng băng bó vết thương rồi sau đó thả lưng trên chiếc giường thân thương của mình Những chuyện vừa diễn ra cứ khiến cho tôi ấm ức mãi Nhớ tới ánh mắt đắc ý khi người gặp họa của con hoa Tôi có thể xác định hết 8 phần chính nó là đứa bày trò khốn nạn với tôi lăn qua lăn lại không cam lòng Tôi mở điện thoại vào Facebook tìm đến cái tên của con hoa Vào Facebook rồi mới thấy Con này nó sống ảo kinh khủng khiếp Cây mặt nó thường ngày đen nhèm Dùng áp chỉnh sửa gì mà da trắng bóc như bông bưởi Nó còn đăng lên cái trạng thái Rất chi là lừa tình Mặt mộc em đấy à Nhìn có yêu không nào Nụ cười kia đập vào mắt Càng khiến tôi phát hỏa, Tôi bấm luôn vào chỗ tin nhắn Thím hòa Có phải chính thím dở cái trò bẩn thỉu đó với tôi không Tôi còn tưởng đâu phải 10 phút nửa tiếng Con nhỏ này mới trả lời tin nhắn của tôi Có ai ngờ mới qua tầm hơn 1 phút Thấy nó hồi đáp ngay Chị Lan Chị nói gì em nghe không hiểu Diễn trò như vậy Đủ rồi đấy Thế tại sao trước kia cô không đi làm diễn viên đi Chị gây tội Không nói được chồng Rồi lại kiếm em sinh sự sao Thầm độc Tôi biết chính cô là người bỏ cái vỏ bao cao su vào túi sách của tôi Cô làm như vậy, mục đích là gì? Chị đừng có ngậm máu phun người. Chị bẩn, ấy chị đừng có lôi kéo tôi vào để rửa sạch nhơ nhuốc cho chị. Còn điền kia, mày nói ai bẩn? Mày sống kiểu đó quả báo có ngày nghe chưa? Hừ, nực cười thật, quả báo đang ở trên người chị đấy thôi, đủ thần kinh. Còn khốn kiếp, tao không để cho mày thành công bôi đen tao đâu. Nằm mãi 10 phút trôi qua, không thấy hoa trả lời. Tôi tiếp tục nhắn Mày bị câm rồi à? Tôi còn nhắn thêm mấy câu nữa nhưng mà chả có tâm hơi gì. Tức khí tôi tìm qua Facebook cá nhân của nó, định bình luận một dòng giặt mặt. Ai ngờ thấy nó đăng một dòng trạng thái mới, vô cùng ngứa mắt. Có những thể loại vốn dĩ là phân chó mà cứ tưởng mình là sô-cô-la thượng hạng. <cười> là cái thứ đê tiện mà cứ nghĩ mình hay ho. Nghiệp quật rồi, canh rau đắng đấy. Cứ như vậy mà húp Lời lẽ này nói ai tôi thừa hiểu Sẵn sàng máu lắm rồi Tôi xuống dòng bình luận Nói luôn Chuẩn đấy Cũng biết rõ bản thân của mình lắm ha Tầm vài giây sau bình luận đó của tôi lập tức biến mất Bài đăng cũng bị tắt chức năng bình luận Tôi lại vào tin nhắn và tiếp tục xìa nó Nó vẫn giữ nguyên tình trạng Im lặng và mất tâm Giải quyết với ngọn nguồn rắc rối không xong, tôi nghĩ chỉ còn cách chờ thằng chồng nguôi nguôi một chút, rồi nói chuyện giao ngô giao khoai thêm một lần. Dù gì trong nhà mẹ chồng cũng là lớn nhất, vợ chồng muốn giúp tình với nhau cũng không thể cứ như vậy mà đi. Nghĩ vậy tôi híp mắt lại, cố rũ mình vào giấc ngủ. Tôi đếm tới hơn 4.000 con cừu, thì không nhớ mình đã tự vào giấc từ bao giờ. Một ngày làm việc vì tâm trạng xa suốt Mà xảy ra biết bao nhiêu là sai sót Còn tầm một tiếng nữa thôi là hết giờ làm Nhưng mà tôi vẫn xin về sớm Với lý do mệt mỏi Để xếp thông cảm cho những lơ đánh Từ sáng đến chiều của tôi Ngày sau đó tôi gọi điện cho chồng Hẹn gặp anh ở quán cà phê Bát máy của tôi Anh lạnh lùng hỏi Gọi tôi có chuyện gì Anh ra quán cà phê Ở cư xá Bắc Hải đi Chúng ta nói chuyện một chút Giờ này chẳng phải cô nên ở công ty à? Tôi xin về sớm Tôi muốn xử lý tất cả mọi chuyện Được thôi Tôi ra ngay đây Tôi đi xe ôm từ quận 7 về quận 10 Tất nhiên là lâu hơn anh đi từ quận 3 Vì vậy tôi đến quán Thì anh vào được một lúc Trông thấy tôi Anh nhíu mày bực bội Cô gọi tôi ra đây Mà cô bắt tôi phải ngồi chờ cô à? Trước kia có ai đó nói với tôi rằng đợi chờ là hạnh phúc <cười> mới có bao lâu đâu mà trà lạnh tình người lại bạc bẽo như thế này chứ. Đợi chờ là hạnh phúc ý khi người ta xứng đáng cho tôi chờ đợi. Còn đối với cô ấy cậu nói lấp lửng nhưng đầy nặng nề đau buốt. Đối với tôi thì sao? Tôi không xứng đáng tôi rẻ rúng à? Tôi nuốt lại uất nghẹn cố giữ cho mình bình tĩnh Nhìn anh ta nói tiếp Anh có biết hôn nhân Quan trọng nhất là gì không Đó là sự tin tưởng Anh làm chồng mà không tin tưởng vợ Anh không cho tôi cơ hội giải thích Anh đã vội vàng định tội cho tôi Như vậy Mà gọi là yêu thương sao Thế thì cô giải thích thế nào Về chiếc vỏ bao kia Bình thường có bao giờ Anh lục túi sách của tôi đâu Cô đang đánh trúng làng cái gì thế à Trả lời! Thế thì anh cứ trả lời câu hỏi của tôi đi. Có hay là không? Tôi là đàn ông đàn an. Tôi lục túi sách của cô làm gì? Thế tại sao hôm qua anh lại lục chứ? Tôi lấy chìa khóa cho thím hoa mượn xe. Đó! Màu chốt nó nằm ở đây. Người khả nghi nhất đấy. Câu nói còn chưa dứt Tôi thấy trước mắt tối đen như mực. Đến khi co lại chi giác thì tôi đang nằm ở bệnh viện 115, nghe đâu là bị hạ huyết áp. Biết được nguyên nhân rồi, tôi tính nằm thêm một chút, cho ổn định rồi ra về. Ngờ đâu Dũng lại nhìn tôi, với sóng mắt vô cùng lạ lẫm. Qua một lúc, cây kiểu nghiền ngẫm kia còn chưa dứt tôi bực bội hỏi anh ta. Có chuyện gì anh nói đi chứ? Anh nhìn tôi từ nãy tới giờ là như thế nào? rốt cuộc là có chuyện gì? Nói ra câu này bất chợt trong đầu tôi, nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Lẽ nào mình bị mắc bệnh nan y rồi sao? Thế là tôi chẳng cần nghe câu trả lời của anh ta nữa. Tôi hỏi luôn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi bị bệnh à? Bệnh nan y à? Không phải. Cô có thai rồi. Được hơn hai tháng rồi. Cái gì cơ? Tôi có thai á? Hỏi xong tôi tò mò và bắt đầu ngẫm nghĩ về thời điểm sâu tây của mình mới ngà ngừa vì mình bận biệu mà gần như quên mất. Hóa ra giọng gần đây mệt mỏi cũng vì điều này. Tâm trạng đang lần lần quên mất khúc mắc với chồng chưa được giải quyết xong xuôi. Anh ta đã tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Chuyện của chúng ta cô tính thế nào? Ý của anh là chuyện... Nó là con của tôi. Tôi tất nhiên là mong chờ nó, bởi vì con, tôi tha thứ cho cô lần này, chỉ duy nhất một lần. Hy vọng là cô không khiến cho tôi phải thất vọng. Nghe câu nói này của Dũng, tôi không biết nên cười hay nên khóc đây. Tôi chẳng làm gì sai trái, lại phải hèn mọn nhận lấy ân huệ của anh ta. Vì điều này tâm trạng của tôi lao dốc, đều lộ ra gương mặt u rũ. Anh ta nhìn vậy thì ngỡ tôi đang mệt, nên chạy đi mua cho tôi một hộp nước táo ép bảo là bác sĩ khuyên uống bởi vì rất tốt cho thai phụ. Dũng đòn đà chăm sóc như thế, nhưng mà trong lòng tôi lại chẳng cảm thấy vui gì. Tôi gượng gạo nhận lấy và chỉ mong sớm về nhà, ngủ một giấc để không phải suy nghĩ và thêm thất vọng về sự tin tưởng mong manh chồng đối với tôi. Tầm hai tiếng sau, Dũng đỡ tôi ra xe taxi đưa về nhà. Anh bảo tôi cứ vào nghỉ ngơi trước, còn anh ra quán cà phê lấy xe về. Đáp lại anh, tôi chỉ gật đầu, không buồn nói chuyện thêm. Thế nhưng vừa bước một chân vào trong cánh cửa, tôi bắt gặp ngay gương mặt mà mình đang cực kỳ chán ghét. Cô ta nhìn tôi nhếch môi, cười chào phúng và bắt đầu tuôn trào những lời nói. Sùng quỷ kế tiểu xào gì mà hay như vậy à chị Lan? Mai mốt em phải học hỏi chị thêm, để còn biết cách mà trói chặt chồng em chị à Mày là chuyên gia, mày còn cần phải học hỏi tao à? Kìa chị Lan, chúng ta là người một nhà, phải quan tâm nhau chứ, chia sẻ với nhau chứ chị. Thôi đi, mày cầm cái mồm lại giùm tao đi. Mày cứ leo leo giả tao, tao tởm lợm mày quá đi. Ngay lúc này mẹ chồng tôi từ đâu xuất hiện, vẻ mặt thất vọng nhìn tôi quả trách. Ô hai cây lan, mẹ thấy con thường ngày ngoan hiền, sao lại nói năng cư xử thô lỗ như vậy, giống như người vô học ấy. Kìa mẹ không phải như vậy đâu à? Không phải như vậy thì làm sao? Mẹ còn chưa hỏi con về cái món đồ ghê tởm, con để trong túi sách của con đâu đấy. Không hiểu tại sao ngay lúc này, mọi cảm xúc của tôi chợt vỡ hòa, chẳng thể nào kìm nén được tuổi thân trong lòng được nữa. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống đầy mặt. Hồ họng nghẹn đắng Không thể nói thành câu Mẹ thấy tôi như vậy thì không nói năng gì Nhưng cái con bé bên cạnh Vẫn cứ muốn khuấy nước đục Mẹ có mắng gì đâu mà chị khóc <cười> Chị làm như thế người ngoài không biết Người ta lại nghĩ rằng mẹ mình ác tâm đấy Một người mẹ chồng hiền lành tử tế như thế này Chị còn kiếm ở đâu ra Tôi thề Nghe xong cái câu Kích tình chia rẽ Tình cảm của tôi và mẹ chồng từ nó, tôi chỉ muốn phóng thẳng đến và cho nó mấy cái bạt tai cho dụng hết răng thì thôi. Nhưng mà còn có mẹ chồng, tôi không thể nào tranh chua khiến cho bà càng hiểu sai về mình. Vậy nên tôi lau vội nước mắt, nuốt lại cơn đắng nghen. Chuyện của vợ chồng tôi, cứ để mẹ nghe rồi mẹ phân xử, thím không cần xen vào đâu. Dứt lời tôi nhìn mẹ và nói luôn. Con mới từ bệnh viện về Bác sĩ nói con có thai Cần được nghỉ ngơi Vì sức khỏe của con bây giờ chưa ổn định nhá. Có thai à Con nói thật đi à Dạ vâng ạ Thế thì vào trong phòng nghỉ ngơi đi À mà con ăn uống gì chưa Mẹ dọn cơm cho con ăn nhé Từ bây giờ phải ăn uống tầm bổ sinh cho mẹ một thằng cu khỏe mạnh nhá. Đứa cháu đích tôn Đứa cháu đầu tiên của mẹ Tôi đang muốn nói rằng mình có ăn nhẹ lúc ở bệnh viện rồi Là chồng tôi mua cho Nhưng mà lời còn chưa thốt lên Thì chất giọng ỏng ẻo đã nói trước Chắc gì đã là con trai đâu mẹ Mẹ chồng tôi nhíu mày nhìn lại Cô ta liền giả nai <cười> Thì ý của con là phải qua mấy tháng nữa mới biết Đoán như vậy là không nên Mình suy đoán linh tinh ý, mặc định giới tính của đứa bé ừ, Không khéo đứa bé nó sinh ra lệch lạc giới tính đi ạ Trai lại không ra trai, gái lại không ra gái Thì khổ lắm mẹ ơi Con đọc báo, con thấy họ bảo thế Nghe như vậy mẹ chồng tôi mới xuôi xuôi Cười dịu dàng và hỏi tôi một lần nữa ừ, Thế hả, mẹ sới cơm cho con nhé Dạ thôi, anh Dũng cho con ăn khi nãy rồi ạ Thế bây giờ con đi nằm nghỉ ngơi nhé Vâng ạ, con xin phép, con về phòng Nói xong tôi nhấc gót rời đi Sự cảnh giác dành cho con hoa kia nổi lên Tự dạo bị nó chơi xỏ, Khiến tôi vô thức quay đầu nhìn lại Dường như tôi loãng thoáng Thấy nó nhìn tôi Vê vẻ tức tối và khó chịu Cảm giác kỳ lạ ập đến Lòng tôi là vô vàn nỗi hoang mang Bàn tay không tự chủ Mà đưa lên đỡ trước bụng Còn chưa nhu cao của mình Ôi cái cảm giác bất an đó Cứ trôi qua suốt mấy ngày Thấy con hoa nó chả thêm đà động Hãy liếc mắt gì đến tôi nữa. Tôi lại nghĩ, có khi nào mình đa nghi? Chỉ cần từ bây giờ tôi cách xa nó, nước sông không phạm nước giếng thì trà có vấn đề gì đâu. Thế nên ngoài lúc ăn chung bữa cơm chiều, tôi đều lấy lý do mệt và muốn về phòng nghỉ ngơi. Ông Dũng từ dạo biết tôi mang thai cũng có chút chăm sóc hơn những ngày bình thường. Cơ mà vì vết thương lòng, anh ta gây ra cho tôi quá lớn. Tôi không lấy làm sung sướng gì. Đôi lúc tôi còn nghĩ, những quan tâm đó thực chất. Tôi được thừa hưởng từ đứa trẻ mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, tầm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Nhiệm Nhục được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong xuyên suốt tập 1 vừa qua à, Và Tâm An có đôi điều Muốn nói với quý vị là dạo này là Tâm An có vấn đề thay đổi thời tiết Nên là cổ họng của Tâm An không được khỏe như trước đây nữa Bởi vậy mà mỗi ngày Tâm An chỉ xin phép gửi đến cho quý vị tầm 35 đến 40 phút trong một tập truyện Thế nên quý vị ơi hãy thông cảm cho Tâm An nhé Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An vào những tập truyện tiếp theo Cảm ơn quý vị và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tập 2 vào tối mai. Xin cảm ơn, chúc quý vị ngủ thật ngon và xin chào, hẹn gặp lại.